Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 119, chương 119. A, các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.itiz. Người xem đứa bé này Ngọc Tuyết khả á phấn điêu ngọc mài quả thực sống hệt bạn tốt của nàng, y như đúc. A, người xem sau khi trải qua bao biến cố trắc trở, cô đơn tịch mịch cuối cùng cũng thấy được ánh mắt của người quen. A Ngươi xem trên thiên hạ này còn ai có thể anh tuấn tiêu sái ngọc thổ lâm phong bế nghĩa thiên hạ như nam nhân vừa rồi Quan trọng nhất là ngoại trừ bạn tốt của nàng ra còn ai có thể sinh được một đứa bé vừa đáng yêu vừa đáng thương như vậy khiến người ta vừa gặp liền muốn khóc a tang nhiễm khóc lóc nước nở ruột gan đứt từng khúc bi thương gần chết Hải tử ở đây nhưng mấu thân của nó lại không còn nữa Tiểu vãn ta đã tới chậm rồi Không thể được nhìn mặt ngươi một lần cuối cùng Ngươi là đồ không có lương tâm Tại sao không cố gắng đợi ta ô, ô, ô, ô, ô Tiểu tiểu vãn Con nói cho dì biết Mấu thân con đã chết như thế nào Là bị ai hại Dì nhất định sẽ thay mấu thân con báo thù rửa hận ô, ô ô Mấu thân con đã chết như thế nào Đã chết như thế nào? Chết như thế nào? A bệnh nặng chưa khỏi tổng thêm kích thích lần này khiến cho đầu óc của nàng đau như búa bổ Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của phong luyến vẫn bị bầu ngực của mố tang đè ép đến biến dạng Vẻ mặt nàng cứng ngắc toàn thân phát run trên đỉnh đầu bốc khói sát khí vùng vụt Quán niệm bốc lên đủ khiến cho hoa cỏ vô tội xung quanh trong nháy mắt khô héo đây chính là bạn tốt mà nàng luôn nhung nhớ tận xương a đây chính là tình bạn kinh thiên động địa của nàng a mẹ nó quả thực là kinh thiên động địa tiếng gào khóc xé tim xé phổi của mố tang cùng tiếng cười như xoắn gan xoắn ruột của mố túc ăn ý phối hợp với nhau oanh tạc màng nhĩ của nàng phong luyến vắn một tay nắm quyền thanh âm nặng nề tận lực đè nén xúc động giết người vang lên bên tai tang nhiễm Bồn đại gia còn chưa có chết đâu Ngươi rủa ta như vậy mà coi được sao coi được sao Binh! Một đấm nện xuống thật là thống khoái Ông trên đỉnh đầu của mô tang nổi lên một cục con bốc khói trắng Phong luyến vắn xoa tay lên quả đấm nhỏ của mình hung giữ chừng mắt nhìn nàng Mới ít lâu không gặp đã không nhận ra ta Còn nữa cái thân thể này của ngươi là lừa gạt được ở đâu? Còn không mau thành thật khai ra Giọng nói quen thuộc này là tang nhiễm đột nhiên giống như bị điện giật Ngươi Ngươi là tiểu vãn nàng dùng hai tay che lại nơi vừa bị đánh Đôi mắt màu lam xinh đẹp ánh lên lễ quang trong suốt Xinh đẹp động lòng người Phong luyến vãn nâng cầm lên nhìn thẳng vào nàng Ngoại trừ bản đại thần Ngươi cho rằng người trước mặt ngươi là ai Trong đầu tang nhiễm sấm vang trước giật sền sền. Vài giây sau lại đau khóc thành tiếng. Hình tượng dịu dàng bị hủy đến mức không còn mảnh vụn. Trình độ bi ai so với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu vãn chẳng lẽ ngươi luôn hồi. Việc này thật không công bằng A. Vì sao ta xuyên đến phải tá thi hoàn hồn trên thân thể một người chết. Còn ngươi lại lần nữa được đầu thai thiên lý bất công a ha ha ha ha, ha, ha, ha. vị ly ôm bụng cười sặc sụa hắn đã lâu không được cười vui vẻ như vậy quả nhiên đi theo nha đầu kia cuộc sống mới gặp được nhiều điều thú vị a ha ha ha hắn nghe rõ Vị cao thủ nguyên anh tóc xanh này là tỷ muội tốt của nha đầu kia đầu óc có vấn đề như thế thật không không hổ là tỷ muội của nàng a ha ha ha ha, ha. Phong luyến vãn đầu đầy hắc tuyến dần dần lan tràn xuống dưới cổ. Nàng thực sự bị chọc giận đến mức suýt bay mất ba hồn bảy phách. Những nhiễm, nhiễm A tu vi cao thâm của ngươi là để phụ trợ cho tiếng khóc của ngươi càng thêm rung trời động đất sao. Nàng lúc này chỉ muốn thét vào mặt cái kẻ đang gào khóc thảm thiết kia hai câu. Sao lại bỏ chữa bệnh? Có bệnh thì mau chóng mà uống thuốc đặc biệt là thuốc chữa não tàn ma bệnh tình của tang nhiễm tựa hồ không chỉ dừng lại ở việc não tàn Tiếp đó dưới ánh mắt oán niệm sâu nặng của phong luyến vãn Nàng vội chạy đến trước mặt túc vị ly nghiêm túc kéo tay hắn Hít hít nước mũi rồi nghẹn ngào nói Ngươi chính là phụ thân của đứa nhỏ này sao? Hải tử nhà ta đã gây nhiều rắc rối cho ngài rồi Nó đi theo ta sẽ không phải chịu khổ Xin ngươi nhịn đau bỏ xuống thứ mình yêu thích nhường đứa bé này cho ta đi Hiện tại nàng đào hôn coi như là lẻ loi một mình Thật vất vả mới có thể chờ được thời khắc cùng bạn tốt trùng phùng Cho nên dù tiểu vãn nhà nàng có là bảo bối của thiên vương lão tử nàng cũng phải đoạt lấy bằng mọi giá Túc Vĩ Ly đáng thương đang muốn xem kịch đột nhiên vô tội bị kéo lên sân khấu lại thấy mố tang diễn suốt càng lúc càng khoa trương, khiến hắn ôm bụng quỳ dạp xuống đất cười lăn lộn giống như sắp tắt thở đến nơi mà không để ý đến ánh mắt như muốn lột ra dốc xương của người nào đó. Phong Luyến vẫn giận đến dựng ngược tóc tai sắp hóa thành Medusa. Nếu như bây giờ trong tay nàng có khối đậu phụ nàng sẽ không chút do dự đập lên đầu tang nhiễm. Con mẹ nó ngươi nói ai là cha ai? Lần trước bị tên hốn đan kia nói mặt quan tài là cha nàng thì cũng thôi đi Giờ đây lại bị đứa bạn vô lương tâm này nói tên hốn đan đó là cha nàng Hai tên chứng thối đầu ớt có vấn đề này sao lại thích tìm cha cho nàng vậy Tiêu sái vung tay lên tháo ấm tượng giới khôi phục lại hình dáng thật sự Kéo cổ áo đỏ thấm của Tang nhiễm bước nàng đi đến gần mình sờ mở to hai mắt của ngươi ra mà nhìn Ta là ai? Tang nhiễm đang cảm thấy phụ thân của đứa bé kia thật quá vô lương tâm Nghe có người muốn đoạt con gái của hắn mà còn có thể cười đến sung sướng như vậy Hơn nữa vừa rồi ôm lấy nàng rõ ràng cảm giác được tiểu vãn toàn thân nóng hội phát run, tựa hồ đang sốt cao không giảm Tiểu vãn đáng thương của nàng ở trong tay tên này rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu hành hạ Tăng nhiễm vừa mới ra quyết định sau này phải bảo vệ thật tốt Tiểu vãn nhà nàng thì đột nhiên bị ai đó tốn lấy cổ áo đằng sau Chưa kịp kinh hô đã bị gì chặt hai vai Xoay người 180 liền nhìn thấy cố nhân nhiều năm không gặp đang đứng ngay trước mặt mình Chống lạnh bày ra dáng vẻ nữ vương Đôi mắt đỏ thấm như lửa nhìn chầm chầm nàng không chớp Tiểu vãn đây không phải là nhớ nhung quá thành bệnh nên xuất hiện ảo giác chứ Nàng run run đưa tay sờ gò má hồng hào của người trước mặt Dường như chưa thể tin nổi lại nhéo mạnh thêm một cái Nghe được thanh âm gào thét kêu đau kia mới xác định chắc chắn đây là người chứ không phải ruột Tăng nhiễm rất kích động Nhào qua ôm chặt lấy phong luyến vãn Trong giọng nói mang theo một tia nước nở Tiểu vãn Thật sự là ngươi Phong luyến vãn kìm nén xúc động muốn báo thù cho khuôn mặt vô tội của mình Vươn tay ôm lấy hảo tỷ mũi khiến nàng nhung nhớ đắt lâu Nhưng vừa gặp mặt lại thiếu chút nữa hải nàng tức chết Mặc dù tâm tình kích động vì gặp được bạn tốt đã bị một màn khôi hài lúc nãy đập vỡ hầu như tan tành Nhưng nàng vẫn cảm giác chóp mũi có chút chua xót. Đã lâu không gặp, có nhớ ta hay không? Ai thèm nhớ người ngoài miệng tuy nói không nhớ Nhưng nào có ai hay khoảng thời gian qua Phong luyến vẫn đã rơi bao nhiêu nước mắt Vì mong nhớ bạn bè và người thân Chia cách nhau 3 năm cảm giác có lẽ cũng giống như Lúc vừa lên trung học được gặp lại người bạn tiểu học ngày xưa Kích động tán gấu hai câu Phong Luyến vẫn vẫn còn đang sốt, vừa rồi bị chọc sẵn nên mới thoáng lên tinh thần. Nhưng giờ bình tĩnh trở lại thì lập tức yếu ớt giống như bông hoa nhỏ bị gió mưa vùi dập. Tên Hỗn Đan họ Túc nào đó là người đầu tiên phát hiện trạng thái của nàng không ổn, vội vàng cắt ngang hai người đang say sưa ôn chuyện. Khuyên can mãi phong luyến vãn mới chịu mang vào ấm tượng giới để hắn tiếp tục ôm chuẩn bị gấp rút lên đường. Đừng hỏi phong luyến vãn vì sao lại không để cho tang nhiễm ung. Xem đôi mắt phát ra tinh quang sáng rực kia cũng đủ biết nếu rơi vào trong tay nàng ấy chắc chắn không tránh được kết cục bị giày xéo khuôn mặt nhỏ nhắn. Ở trong tay túc vị ly tương đối an toàn hơn một chút. Ba người nhìn những đồng chí đón dâu bị khói mê làm cho bất tỉnh nhân sự kia Bày tỏ một chút thương xót Sau đó lập tức xuống núi Có vị nhân sĩ tan nhiễm từ nhỏ đã sống ở thương kỳ đại lục làm hướng dẫn viên du lịch Cả ba đi đường không gặp thêm bất kỳ trở ngại nào Dọc đường tan nhiễm xuất đủ các loại nháy mắt ra hiểu với phong luyến vãn Che miệng âm thầm hỏi nhỏ Giọng nói tràn đầy án muội Tiểu vãn tiểu tử này là ai a nói xong lại liếc nhìn túc vị ly Lặng lẽ đánh giá một hồi Năm nay tiểu vãn đã 18 cái xuân xanh tựa như như một cành hoa Có đối tượng cũng là chuyện bình thường Hơn nữa tiểu tử này lớn lên tướng mạo không tệ Bộ dáng nhìn rất dễ bị ức hiếp lại còn nghe lời giam giáp Tuyệt đối là khẩu vị của một người cường thế như tiểu vãn. Nếu để cho túc vị ly biết được trong lòng tang nhiễm đang suy nghĩ cái gì. Không biết hắn có lập tức thổ huyết tại chỗ hay không. Lớn lên không tệ. Chỉ là khá tốt thôi sao. Rõ ràng hắn xoái đến mức ngay cả phong luyến vãn cũng phải hâm mộ ven tỉ. Nghe lời giam giáp. Kính nhờ đây chỉ là xuất phát từ lòng quan tâm đến bằng hữu thuận tiện chiếu cố cho bệnh nhân Lúc nha đầu kia còn khỏe mạnh cũng đã bị hắn chọc giận không ít lần Bộ sáng nhìn rất dễ bị ức hiếp Xin cho phép hắn yên lặng tưởng niệm hàn sư huyên đã từng bị hắn chỉnh hết sức thê thảm Phong luyến vắn lười biếng nhịt nhịp lọn tóc thản nhiên đáp Nô bộc miễn phí Túc vị ly tức thì đen mặt Nhưng hắn vẫn sáng suốt lựa chọn giữ gìn im lặng